Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trái cây đi Linda nghe thấy vậy lập tức nhận lệnh cười gật đầu Dạ, Tổng Giám Đốc Đem một ly cà phê để trước bàn của Tổng Giám Đốc Cô xoay người rời đi Sau khi Linda rời khỏi Lâm cả Nhi đột nhiên nằm úp sấp trước bàn làm việc của đường trá Nghịt ngợm mà cất lời trêu trọc hắn Lão Công à, chị Linda thật là xinh đẹp nha Anh có động lòng với chị ấy hay không chứ? Đừng giá dùng môi mút vàng hung hăng Cỏ trên đỉnh đầu của cô một cái Đã đồng tâm với em rồi Còn có thể thích người khác hay sao hả Không cần phải suy nghĩ lung tung đi Người ta đã là mẹ của ba đứa trẻ Cùng lão công là vô cùng ân ái đó Chị ấy đã là mẹ của ba đứa trẻ ư Thật sự là nhìn công ra nha Lâm cả nhi kinh ngạc mà há hốc mồm Chị Linda có chỗ nào giống với người phụ nữ Đã sinh ra ba đứa trẻ chứ Cô ấy có vóc người cao gầy mỏng cảnh Tự như là thiếu nữ xinh đẹp Một mái tóc vàng siêu gi Ánh mắt xanh, quả thật là mỹ lệ không giống người phàm. Lấy dáng người nhỏ nhắn của cô so sánh với Linda thì quả thật là có một chút xấu hổ. dáng của cô không cao, đứng ở trước mặt chú chá, cô tự như một đứa trẻ không hơn không kém. Tiểu cả nhi, em lại đang hoài nghi anh. Được, anh liền giúp hy vọng của em trở thành sự thật. Sẽ ra ngoài chọn thêm mấy đoà hoa nữa mang về nha. Đừng trá ra bộ uy hiếp mà nhìn lão bà. Thật ra hắn nào dám làm vậy, chỉ là bất mãn đến bây giờ. Tiểu Khả Nhi vẫn còn hoài nghi tình yêu của hắn dành cho cô. Đừng mà. Nghe đường trá nói như vậy, Lâm Khả Nhi lập tức khẩn trương, cô vọt vào trong ngực của đường trá, bá đạo mở cất tiếng nói. Anh là của em, không cho phép anh động chạm vào nữ nhân khác. Thấy lá bà nhỏ của hắn lộ ra dáng vẻ khẩn trương, thì đường trá vật cười, môi của hắn dính vào bên môi cô mà cất tiếng hỏi. Để xem sau này, em có dám hoài nghi anh hay không? Lâm Khả Nhi mãnh lệnh lắc đầu cười lấy lòng nói. Không dám không dám nha, lão công là dài nhất, yêu tiểu khả nhi nhất đó. Lúc này, đường trá mới hài lòng gật đầu. Cái miệng này thật là ngọt, nhưng mà anh thích. Nói xong, hắn bá đạo trẻ lại cái miệng nhỏ kia. Nhờ tình cậy mời răng ngọc, đầu lễ nhanh chóng xâm nhập, mút lấy toàn bộ dịch ngọt trong miệng của cô. Bỗng nhiên một hồi tiếng hoa con lúng túng, tư cơ trên vào. Lâm cả nhi đỏ mặt nhảy xuống khỏi đuổi của đường trá, chạy đến bên ghế salon ngồi xuống. Ánh mắt của cô là không dám nhìn quân mặt sinh đạp kinh ngạc của Linda ở ngoài cửa. Linda không thể tin được cảnh tượng cô vừa chứng kiến. Bọn họ, tổng giám đốc, yêu vợ như mạng, thế nhưng cùng với tiểu nam sinh ở đây làm chuyện đồng tính luyến ái. Trời ạ, thế giới này có phải là rối loạn rồi hay không? Linda lúng túng đem nước trái cây để xuống trước mặt của Lâm Khải Nhi rồi nói. Em trai à, nước trái cây của em đó. Trước khi đi ra khỏi phòng làm việc, Cô lại trịnh trọng quét đầu hướng từ Lâm Cải Nhi đang uống nước trái cây nói. Em trai à, nam nhân là nên thích nữ nhân. Em có muốn chị giới thiệu cho em một người bạn gái hay không hả? Nghe được lời của Linda, nước trái cây trong miệng của Linda chợt phun ra. Cô ho khăn không ngừng. Chị Linda này sao lại đáng yêu như vậy chứ? Lại còn muốn giúp cô giới thiệu bạn gái. Cô vừa ho khoan vừa khoác khoác tay. Không cần không cần, tôi đã có bạn gái rồi. Tổng giám đốc đã là người có vợ, hơn nữa còn rất là yêu cô ấy nữa. Linda vẫn là công bương tha tiếp tục sàng giải. Cô còn nhớ, tổng giám đốc phu Nhân đã mang thai 4 tháng, nếu cô ấy biết lão công của mình cùng với một nam sinh đồng tính liên ái thì không biết sẽ khổ sở thành cái dạng gì đây. Không được, cô nhất định cần phải ngăn cản hai người này lại. "Chị Linda, em đã biết nha." Lâm cả Nhi đột nhiên phát hiện, cô thích chị Linda xinh đẹp đáng yêu này, cô ấy không giống với mấy thư ký trước đây của chú Trá. Linda nghe thấy vậy, quay mặt nhìn lại vẻ mặt cứng ngắc của tổng giám đốc mới không yên tâm đi ra khỏi phòng làm việc, còn không quên thay bọn họ đóng cửa lại. Linda vừa mới đi khỏi, Đừng Trác lập tức mất khống chế không được mà cười to thành tiếng. Chuyện vừa rồi mặc dù lúng túng, nhưng hắn một nam nhân bình thường lại bị Hiểu Lâm thành đồng tính lến ái thật là làm cho hắn thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười tại chỗ. Đều là Tiểu Khả Nhi gây họa, hoàn hảo bị Linda trộm phải, cô ấy sẽ không bếp xếp với người khác. Tiểu Khả Nhi Không cho phép lại gần anh nữa Vì tránh lại bị cô câu dẫn Hắn nghiêm nghị cắt lời ra lệnh Tân lệnh nha Lâm Cải Nhi hướng về phía đường trá chẳng một cái nghịch ngợm mà cười Ở trong mắt của đường trá Trần đầy tình yêu mà lắc đầu Kể từ kiểu Thạ Nhi đi làm với hắn Thì hiệu suất công việc của hắn chẳng những là không có giảm Ngược lại là tăng cao bất thường Có lẽ là bởi vì Hắn không cần ở công ty mà lo lắng cho Tiểu Cải Nhi ở nhà như thế nào Cô đang làm gì có tiểu Khả Nhi ở bên cạnh thì hắn có thể chuyên tâm để mà làm việc. Mỗi khi tiểu Khả Nhi ở chung một chỗ với hắn, Linda sẽ nằm này bàn lượt tìm lý do chạy vào phòng làm việc, có khi còn bắt chấp thân phận mạnh mẽ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net